Quyên bà, anh chị em và các bạn trẻ thân mến Nhạc sĩ Lê Thương đã để lại cho đời một nhạc phẩm bất hủ, Đó là bài Đêm Đông Mà cái ca từ của nó thật hay và thật sâu lắng Đêm đông xa trong cố hương buồn lòng chinh hôn Đêm đông bên sông ngỡ ngơ kìa ai mong chồng Chúng ta thấy mùa đông là cái mùa gợi lên trong cõi lòng của chúng ta Một nỗi u hoài, một nỗi buồn mang mát Mùa đông về chúng ta thấy cái gì? Hàng cây trơ trùi lá Và trời có những cơn mưa bất tận Tiếc trời thì âm u, buồn thảm Và phải chăng giáo hội của chúng ta đã chọn Cái tháng mùa một trong mùa đông này Để giúp cho chúng ta có dịp mà dừng lại Như một dịp uống nước nhớ nguồn, Chúng ta nhớ về những người đã ra đi trước chúng ta Như một dịp để chúng ta dừng lại Mà chạnh nghĩ tới một cõi đi về trong kiếp nhân sinh của đời người Cái tháng 11 này Theo cái truyền thống Á Đông của chúng ta Được gọi là tháng để báo hiếu, báo nghĩa Nhưng mà xin thưa anh chị em và các bạn Có một cái vấn đề mà chúng ta phải nói với nhau hôm nay Đạo Công giáo của chúng ta đã có mặt trên đất nước Việt Nam trên dưới 400 năm rồi Nhưng mà người bên lương vẫn cứ lên án đạo Công giáo là cái đạo bỏ ông bỏ bà Là cái đạo bất hiếu bất nghĩa Tại sao như vậy? Vì đối với những người bên lương á Việc thờ kính ông bà là cái công việc hàng đầu của họ Bởi vì họ cho rằng cây thì nó có cội nước Thì nó có nguồn, con người, có tổ, có tông Do đó cái việc mà lo cho những người quá cố Đối với người Binh Lương là việc cái một cái việc làm hết sức chú đáo Khi mà ông bà cha mẹ của họ nằm xuống Thì họ lo ma chay rất đàng hoàng Ba ngày, ba đêm Cứ ban ngày là mời các thầy tới mà tụng kinh Ban đêm thì mời các dàn nhạc Các ca sĩ đến hát, đến múa Rồi họ lập bằng thờ của tổ tiên Của ông bà, của cha mẹ hết sức đàng hoàng Chọn một chỗ được gọi là đàng hoàng nhất Đẹp nhất trong ngôi nhà của mình Làm những cái bằng thờ Để thờ kính ông bà tổ tiên Mà thậm chí nhiều khi cái bằng thờ của người Bến Lương hơn bằng thờ của Chúa chúng ta đấy Rồi cái việc mà lo cho người quá cố Việc cúng, việc dỗ, việc chạp của họ Cũng rất là trọn vẹn Mâm cao cổ đầy để nhớ tới người đã ra đi Rồi họ có một cái tập tục Chúng ta thấy hơi có vẻ lạ lạ đấy Đó là gửi đồ mã cho những người đã chết Tôi có cái anh bạn thân không có đạo Ngày dỗ nào của mẹ anh ta Anh ta cũng lên mùa của mẹ Và đốt từng tờ vé số Gửi xuống cho mẹ mình Tại sao làm như vậy Ngày xưa mẹ mình ở trên thế gian Cả cuộc đời bán vé số Bây giờ không có đổi cái nghề khác cho mẹ đi Tiếp tục gửi vé số xuống cho trong mẹ bán nữa Rồi có nhiều người thì mua Hồi xưa chồng còn sống đạp xích lô Làm một chiếc xích lô Gửi xuống dưới đấy Ngày xưa chạy xe ôm Thì làm một chiếc xe ôm Gửi xuống dưới đấy Họ cần cứ tin rằng Người chết và người sống giống nhau Nhiều khi chúng ta nhìn Cái công việc làm của họ đấy Chúng ta cho rằng đấy là mê tín gì đó Nhưng mà xin thưa anh chị em Đấy là cái nghĩa, cái tình của người sống Dành cho những người đã quá khổ để nhớ đến người ra đi của một thời nào khi họ còn sống. Đối với người bên lương, thì cái việc nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ như người quá cố và lo cho những cái con người ấy là một cái điều mà chúng ta nhiều khi chúng ta cũng phải học hỏi. Họ lo rất chu đáo, rất tròn vẹn. Và bây giờ chúng ta nhìn về cái chữ hiếu của chúng ta đối với những người quá cố như thế nào Xin thưa chị em và các bạn Chắc chắn rằng đạo của chúng ta không phải là cái đạo bất hiếu bất nghĩa Không phải là cái đạo bỏ ông bỏ bà đâu Mà ngược lại là đằng khác Vì xin thưa không có bất cứ một đạo nào trên thế giới này Thảo hiếu với ông bà cha mẹ như đạo công giáo của chúng ta Tại vì sao? Đó là điều răn từ ngàn xưa Thiên Chúa đã dạy cho chúng ta rồi Điều răn thứ tư trong buổi điều răn Đức Chúa Trời Ngươi phải thảo kính cha mẹ Đằng sau cái việc thảo kính thờ vượng Thiên Chúa Là kế bên Là thảo kính đối với ông bà Tổ tiên cha mẹ của chúng ta Rồi trong sách vốn ca Còn nhắc lại lời Chúa Kẻ nào trọng kính cha Được xóa lỗi lầm Kẻ nào tôn kính mẹ khác nào tích trữ một kho tàng. Rồi trong thư của Thánh Nephiso, của Thánh Pholo gửi chi tín hữu Ephesos lại viết rằng: "Đạo làm con phải thảo kính quý cha, quý mẹ." Đó là những lời mà Chúa dạy chúng ta từ ngàn xưa cho đến ngày hôm nay và chúng ta, giáo hội của chúng ta sống những lời dạy ấy như thế nào? Chúng ta hãy nghe một lời của giáo hội Nói như thế này Ngay từ những ngày đầu tiên Của Kitô giáo Giáo hội lữ hành Đã kêu gọi tưởng nhớ Và cầu nguyện cho những người quá cố Việc cầu nguyện cho những người quá cố Được giải thoát Đấy là một việc làm lành thánh Lời với giáo hội Như một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta Nhớ rằng có những con người Đã ra đi trước chúng ta Họ chưa về quê hương Vĩnh Cửu Họ đang ở đâu Họ đang dừng chân ở ngưỡng cửa của hy vọng Chờ đợi lời nguyện cầu Và những việc lành phúc đức của chúng ta dành cho họ Do đó mà chúng ta Việc báo hiếu của chúng ta Hết sức tuyệt vời Xin thưa anh chị em Có cái đạo nào giống như đạo chúng ta Ngày nào trong thánh lễ anh chị em cũng nghe Lời của chú Tế đọc đấy Cầu nguyện ông bà cha mẹ Những người thân đã ra đi được sớm hưởng nhân thánh của Thiên Chúa Rồi cái ngày mùng 2 Tết Là cái ngày dành đặc biệt Để kính nhớ ông bà tổ tiên Và suốt tháng 11 này Giáo hội dành đặc biệt Cho các đẳng linh hồn Và chúng ta làm cái công việc ấy Với tất cả sự tri ân Thành kính Qua cái việc đọc kinh Dân thánh lễ, xin lễ Tôi lại nhớ Một cái câu chuyện nhỏ nhỏ, Một hôm có một anh thanh niên Bắn vé số Đến và nói với tôi như thế này, này Thưa cha Con mùa côi cha mẹ Con ở trên thế gian này Mà con còn mùa côi cha mẹ Thì chắc rằng các linh hồn ở dưới đó Cũng mùa côi nhiều lắm Thế không cha Con xin cha cầu quyền cho con Hai ý lễ Ý lễ thứ nhất là cầu nguyện cho các linh hồn mùa côi Ý lễ thứ hai Xin cha cầu nguyện cho cha mẹ của con Nhưng mà bây giờ con không có tiền Hôm nào con vẫn bán giấy số có tiền Con xin lễ cha sau Như vậy là xin lễ chay đó anh chị em Nhưng mà nghe cái lời xin lễ của anh chàng thanh niên nghèo này Lòng tôi bỗng trùng xuống Tôi nói với anh ta Từ nay về sau và suốt đời Cha sẽ dân lễ đặc biệt cho cha mẹ của con Anh chị em thân mến Thánh lễ là vô giá Làm sao có thể lấy tiền lấy bạc mà so sánh Nhưng hãy làm sao đấy lòng của chúng ta Đừng quên những người quá cố Đó là tổ tiên là ông bà là cha mẹ Là những người thân yêu của chúng ta Đang chờ đợi chúng ta đêm ngày Dưới lửa luyện lục cộng đoàn thân mến, cách đây hai năm khi mà tôi đi giảng cho chứ trẻ ở ngoài phan thiết một buổi chiều các bạn trẻ đưa tôi đi thăm một cái nghĩa địa cái nghĩa địa này là của những người lính thầy ngày xưa đã tử trận và vì xa gia đình không có được đưa về quê do đó được an táng tại cái ngọn đồi này và cái nghĩa địa ấy có một cái tên rất là hay Cái tên là đồi xiêm tím Tại sao là đồi xiêm tím Dường như rằng bốn nói lên rằng Tím ở đây là tím cả rừng chiều Tím ở đây là tím chiều hoang biền biệt Cái nỗi nhớ, cái nỗi mong Tìm về với người thân yêu Tôi dừng chân bên nghĩa địa Nghe những Cành cây Lao sao trước gió Lòng tôi dường như cảm ra Dường như nghe ra Những lời nhắn nhủ Của những con người Nằm dưới nắm bồ điều hiu Và lạnh lẽo này Tôi nghe ra có ba lời Lời thứ nhất Như là một lời van xin Từ vực sâu ưu tối Con cầu xin Chúa Chúa ơi Những linh hồn ấy đang chờ đợi thiên chúa Dụ lòng xót thương Những linh hồn ấy đang chờ đợi lời nguyện cầu của chúng ta Và lời nhắn dụng thứ hai Như muốn nói với chúng ta rằng Đời người sống gửi thác về Ngày xưa những cái con người nằm dưới nắm mùa ấy Cũng giống như tôi và anh chị em các bạn vậy Cũng sống cho cuộc đời này Cũng ăn, cũng uống, cũng vui chơi, ngủ nghỉ Nhưng ngày hôm nay họ đi về với lòng đất lạnh rồi người mẹ đất đã giang vòng tay ôm họ để đưa họ về với cát bụi hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi trở về cát bụi đời của chúng ta đó anh chị em và lời nhắn dụ thứ ba cái nắm mùa này nơi tôi đang nằm đây ngày mai là tư viên của anh của chị sẽ xuống dưới đấy Cái nấm mùa đình mệnh này được gọi là chiếc hố của đình mệnh Mà từ ngàn xưa tới ngày hôm nay Không có bất cứ một ai có thể nhảy qua được cái chiếc hố Rất ngắn, rất hẹp ấy Ngày mai kia đến lượt tôi, anh chị em Sẽ rơi xuống chiếc hố đình mệnh ấy Từ ba lời nhắn nhủ đấy Tôi lại thấy có hai suy nghĩ gọi lên trong lòng mình Suy nghĩ thứ nhất, đời chúng ta mong manh Sống đó rồi chết đó Suy nghĩ thứ hai Làm sao chúng ta biết tận dụng Cái cuộc đời ngắn ngủi này Đừng lãng phí thời gian Vào cuộc sống trần thế Nhưng ngay từ hôm nay Chúng ta biết chuẩn bị cho chuyến đi mai ngày Của chúng ta Anh chị em và các bạn thân mến Hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây Cùng quý nhau với tất cả sự sốt sắn Và chân thành Chúng ta dân thánh lễ này Chúng ta hãy thắp lên một nén hương lòng Để dâng lên Thiên Chúa như một lời nguyện cầu Cho linh hồn của những người quá cố thân yêu của chúng ta Sớm được siêu thoát Chúng ta lại thắp lên một nén hương lòng Để tri ân cảm tạ cái nghĩa Cái tình của những người đi trước đã dành cho chúng ta Chúng ta lại thắp lên một nén hương lòng Để chúng ta xin với Chúa giúp cho chúng ta Ngay trong cuộc sống hôm nay, biết nhận ra cái khúc vẽ định mệnh của đời mình, đó là cái chết, để ngay từ hôm nay chúng ta biết đặt niềm tin vào một Thiên Chúa, Ngài là đấng hằng sống, bởi vì ai tin vào Chúa sẽ được sống và sống.